Không khéo chính chàng Phải bỏ mạng dọc đường không chừng Nhất là cái giống linh khôn này Thấy chàng giết chết người bạn đời của nó Mà nổi điên lên Thử hỏi còn cách gì kiềm chế được nữa chứ Cuối cùng San cũng đành tự an ủi mình Như là số trời định mà thôi Tuy nhiên chàng đã lấy được hai hòn ngọc Trong đầu hai con bạch xã đó Cũng là một bảo vật vì bao bổng hạt. Hơn nữa chàng lại còn hai bộ xương sống của nó. Để luyện phép cũng không phải ai cũng có. Với hai thứ bược bối này, chàng nhìn khắp môn phái cũng đã thấy hơn nhiều người dùng. Trên bàn thờ khói hương nghi ngút, vậy mà thầy tư vấn lấy một bó nhang đốt lên, cầm mỗi nơi một cây. Do ông cắm trên bàn thờ ông tà 5 cây. Thay vì thường ngày mỗi lần đốt nhang như vậy Chỉ cắm ở đó một cây thôi Đốt nhang xong Thầy Tư ngồi xuống đất Xếp bằng tọa thiện như bất động Nhưng chỉ một lúc sau thân hình Ông hơi lắc lư Đã phòng vọng Trạng thầy này thật lạ ừ, Trước tới giờ là chưa bao giờ San thấy thầy Tư làm như vậy Chẳng tò mò tới trước bàn thờ Đốt một cây nhang Tắm trên bàn thờ Phật tổ Rồi cũng ngồi xuống đất tọa thiện Nhưng không phải chàng định tâm tỏa thiện mà chỉ ngồi gần thầy tư xem ông làm gì Hơi thở thầy tư bắt đầu mau hơn Và tự nhiên nước mắt ông trảo ra rơi lã trả Hai vai rung rung hình như ông xúc động cực độ Việc ông mấp máy nhưng san không nghe được tiếng gì Chàng vừa bá định thần nhằm tập trung hết tinh thần vào cầu chú Hai tay đẻ lên bắt ấn định tâm Chiếm lúc sau, sàn đã nghe được tiếng thì thầm của Thầy Tư trong hơi thở yêu ớt Âm thanh vi vu như gió thoảng Một sàn bắt đầu vã ra, chàng linh cảm như tai họa sắp ập xuống trong muôn vai này Mấy gió trăng sao sấm chớp xoắn lại nổ tung ra trong tâm tượng sàn Chàng kêu của hai thu về, cục thịt u lên trong nách chàng hơi nóng lên Đình ảnh của hai thú run dày hiện ngay bên cạnh chàng Săn hỏi nhỏ nhò Em có biết chuyện gì đang xảy ra chỗ anh không? Tiếng nàng thoảng thoảng trong gió thì tạo Anh ơi, thiên cơ bất khả lộ Tha cho em, giờ này không thể ở đây lâu được Hẹn anh tới tối nhé Săn gật đầu đọc thần chú cho nàng thăng thật nhanh Chàng ngửa mặt lên trần nhà thở dài Bỗng thầy Tư mở mắt hỏi nhò nhỏ Ai đó thầy Sàn? Sàn không giấu nói thực Con vừa thỉnh con thiên linh ma nữ của thầy mười về Thầy Tư từ từ quay lại nhìn chàng ngạc nhiên Con thiên linh ma nữ đó dám xuất hiện ngay ban ngày trước bàn thờ này ấy sao? Sàn gật động Sự thực thì không Nhưng con thỉnh gấp nên nàng phải hiện hình thôi. Tuy nhiên cũng không dám ở lâu. Nàng trở về quay ấp rồi. Nó có cho thầy hay gì không? Nàng bảo thiên cư bất khả lộ. Ý trời, ý trời thôi. Ngừng một lần. Ông ngập ngừng nói. Thầy Sàn à, tôi có năm đứa con. Vợ tôi bãi quê mùa rốt nát. Không nuôi nổi tụi nó đâu Hai đứa con gái thì vô dụng Thằng út còn nhỏ quá Duy chỉ có hai thằng lớn Có thể cáng đáng gia đình này được Nhưng không có ai đỡ đầu Chúng nó cũng không sống nổi một mình đâu Tôi muốn thầy nhận Hai thằng đó làm đệ tử có được không San dụng mình chẳng lẽ thầy tư người gắm con cái Cho chàng như lời người trăng trôi Chàng đã tập hỏi ừ, tại sao bỗng nhiên thầy lại nói như vậy chứ? chứệ cờ bất cả lộ thôi Âu cũng lại nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện